Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyện 4 chương 120 chỗ sâu nhất trong bóng đêm có một giọng nói hạ N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rét những lời này Tiết tỉnh xuyên hiếp mắt càng thêm lợi hại Tay nắm thiết thương hơi khẩn trương Hắn là thần tướng đứng thứ 2 trên đại luộc Cảnh giới thực lực lợi hại hơn xa so với tụ tinh đỉnh phong bình thường Mơ hồ hơn người cùng cảnh giới nửa cấp độ Cộng thêm đang tuổi tráng niên Vô luận tinh thần khí độ đều ở giai đoạn cao nhất Rất nhiều người thậm chí cho là cảnh giới thực lực của hắn Thậm chí đã vượt qua hạng thanh thần tướng trong thiên thư lăng Cho dù Mao thu vũ cùng án lâm liên thủ Thêm vào ly cung trọng bảo Tiết Tịnh xuyên cũng có lòng tin ứng đối Nhưng hắn thật sự có thể lưu trần trường sinh lại hay sao Đúng lúc này Trên đường dài song song với Bắc binh mã Tây hồ đồng bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh minh cực lớn Ngay sau đó là tiếng chân Tiếp nữa là thanh âm nhà lầu sụp đổ Bụi mù nổi lên bốn phía Đám người xung quanh đình viện kế tức nhìn lại bên kia Chỉ thấy kiến trúc nhọc đường đã bị phá hủy Lộ ra hình ảnh trên đường Nến trong đèn lồng Cây đuốc đang thiêu đốt Ánh sáng trên đường dài hôn ấm Rơi vào trên khô ráp lại không có ý vị ấm áp gì Ở đầu kia phố dài là 18 vị hồng y giáo chủ cảnh dưới cao thâm của ly cung còn ít cũng trăm danh quốc giáo kỵ binh thủ chất thần nỏ ở đầu này phố dài là kinh đô thành môn ti quan binh cùng với vũ lâm quân trang bị cực kỳ hoàng mỹ đông nghiệp như thủy triều. ở phía trước nhất hẳn là từ thế tiếp vẽ mặt cực kỳ túc sát Triều đình cùng quốc giáo hai đại thế lực đối chọi đã kéo dài suốt một đêm Thời điểm ban đầu, song phương đều đang tìm người Hiện tại lại trở thành dương cung bạc kiếm tùy thời có thể động thủ Trên thực tế song phương đã động thủ Kiến trúc sụp đổ Bụi mùa không giúp Thi thể kỵ binh nằm lăn trong vũng máu trên mặt đường Vệt máu trên khoáng môi từ thế tiếu Ba vị hồng y đại giáo chủ bị thương nặng Chính là chứng cứ rõ ràng Trên đường dài không khí dị thường đè nén khẩn trương Ngay cả đám chiến mã cũng cảm thấy được Có chút bất an nhẹ nhàng gõ móng Cuối cùng kết thúc trận rằng con này là một người không ai ngờ tới Chu thông cả người là máu hấp hối nói ta vẫn còn sống Đúng vậy Hắn còn sống đây là chuyện trần trường sinh không cách nào tiếp nhận lại là chuyện quốc giáo cùng triều đình song phương đều nguyện ý tiếp nhận bởi vì điều này nói rõ chuyện này còn có hy vọng hòa hoảng hiện tại đức thân chu thông mở miệng nói chuyện sát đường trong ngõ hẻm xuất hiện một chiếc xe ngựa màn xe nhấc lên lộ ra mặt trần lưu vương gương mặt anh tuấn tràn ngập lo lắng nhất là sau khi thấy trần trường sinh ta tới đón hắn về trần lưu vương nói với tiếc tĩnh xuyên ánh mắt bình tĩnh mà không sợ Tiết tĩnh xuyên trầm mặt một lát rồi chậm rãi để xuống tay phải mặt không chút thay đổi nhìn trần trường sinh một cái sau đó phân phó đối với thuộc hạ đưa chu thông đại nhân hồi cung Tiến chân tái khởi Vẫn như sấm Cũng đã không kinh tâm động phát tựa như lúc tê Rơn U Vinh Quy Quy Kỵ binh triều đình phương diện cùng quốc giáo phương diện theo lệnh Chậm rãi triệt hồi vào trong bóng đêm hai đầu phố dài Gây thêm phiền toái cho mọi người rồi Trần Trường Sinh nói với Mao Thu Vũ, sau đó được Trần Lư Vương đỡ đi lên xe ngược. Bởi vì một chút vấn đề, phương diện thế cục cùng, cùng với trong lòng, hắn hiện tại không muốn đi quá gần với Ly Cung. Gió đêm phất rèm cửa sổ. Hắn thấy được Bắc binh mã ti hồ đồng cùng với tiểu viện dĩ vãng không cách nào nhìn thấy từ trên đường lớn. Thấy Vũ Lâm Quân đang đem chu thông mang lên trên cán khuôn Thông nhắm mắt, sắc mặt trắng bịch, cả người đầy máu, nhìn tựa như người chết. Cho dù ngự y trong hoàng cung có thể cứu được hắn, linh hồn cùng thân thể vị gian thần nổi tiếng này cũng sẽ thiếu đi một nửa, đã trở thành phế nhân. Nhưng vẻ u oán trên thần sắc của Trần Trường Sinh vẫn không thể nào xóa bỏ. Ta làm như vậy có phải là cả gan làm loạn, không để ý đại cục hay không? Hắn hỏi Trần Lưu Vương Trần Lưu Vương đưa tay vỗ vỗ vai hắn An ủi nói chu Thông dĩ nhiên không phải là thần tử bình thường Nhưng đối với nương nương mà nói Hắn có tác dụng nên mới được dùng Nếu như vừa rồi ngươi thật sự ghét hắn Chẳng lẽ Nương Nương còn báo thù vì hắn hay sao? Còn sẽ vì hắn tạo thành một cuộc chiến tranh giết chết giáo hoàng tương lai ư? Dĩ nhiên là không Thật ra hắn vẫn chưa nói hết những lời này Trong suy nghĩ của hắn Nếu Trần Trường sinh là con trai ruột của Nương Nương như vậy tự nhiên quan trọng hơn rất nhiều so với chu thông vô luận tin đồn kia có phải thật hay không? cho dù nương nương muốn ghép trần trường sinh nhưng trong lòng của nàng mạng của trần trường sinh so với chu thông quan trọng gấp một ngàn lần, gấp một vạn lần. tầm mắt của trần lưu vương lướt qua rèm cửa sổ rơi vào trên người chu thông trên băng ca. Trầm giọng nói hắn chính là một con chó Chỉ có đã chết mới là chó, chỉ cần còn sống, vậy sẽ vẫn là sói Trần Trường xin nhớ tới những lời chiếc tụ đã nói với mình trước đây Đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi Nói tối nay không thể giết chết hắn Không biết sau này còn cơ hội hay không Hắn biết rõ ít nhất mình không còn cơ hội để đi giết chết Chu Thông. Nhân vật như Chu Thông dễ nhiên không dễ giết. Ngươi có thể bức hắn đến tình trạng như vậy đã coi như là rất rất giỏi. Là một thành viên của hoàng tộc, Trần Lưu Vương không thể có bất kỳ hảo cảm gì đối với Chu Thông. Hắn hận muốn giết Chu Thông hơn bất luận kẻ nào. Cho nên hắn cảm tạ Trần Trường Sinh việc làm tối hôm nay hơn bất kỳ ai khác. Ta rất bội phục ngươi. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói. Nghĩ tới rung chuyển tối nay ở Kinh Đô cùng với thế cuộc khẩn trương hết sức căng thẳng lúc trước trên đường dài. Ánh mắt của hắn cũng ngưng trọng hơn mấy phần. Hắn lúc trước xuất hiện trên đường dài. Lúc này cùng Trần Trường Sinh ngồi trong một chiếc xe ngược Được quốc giáo kỵ binh hộ tốn rời đi Cũng chẳng khác gì cả tòa kinh đô cùng thánh hậu nương nương chính thức tuyên cáo lập trường của mình Trần Trường Sinh không cảm thấy mình có điểm gì đáng để bội phục cả Bởi vì hắn vẫn không thể giết chết Chu Thông Ở quốc giáo học viện triết Tụ từng nói Hắn muốn giết chết chu Thông sau đó đi ly sơn đón thất gian Lúc ấy hắn và đường tam thập lục đám người cảm thấy đây là chuyện không thể rồi Đại nhân vật như chú Thông dễ nhiên rất khó giết Nhưng tối nay hắn thật sự thiếu chút nữa đã thành công Nếu như không phải cuối cùng bóng đêm kia ngăn ở trước người của hắn Nếu như không phải chỗ sâu nhất trong bóng đêm truyền đến một giọng nói trực tiếp rơi vào trong ớt của hắn Đó là thanh âm hắn rất quen thuộc cũng là thanh âm đã thật lâu hắn không nghe được Lúc ấy bóng đêm ba phủ đình viện chỉ có hai người là Trần Trường Sinh cùng Chu Thông Trần Trường Sinh nghe được thanh âm kia Chu Thông cũng nghe được Hắn lúc ấy cho rằng đó là sắp chết sinh ra ảo giác Bóng đêm là sâu thẳng như vậy Là hàng lãnh như vậy Hắn không muốn chết Bởi vì tử vong còn sâu thẳng hơn Thâm uyên còn hàng lãnh hơn Ở thời khắc gần tử vong nhất Toàn bộ âm trầm Kinh khủng của hắn đều vỡ vụn Còn dư lại chính là bản tính ác đột Hèn mọn Khiết đảm Sau khi xác nhận thanh âm kia chân thật tồn tại, hắn không chút do dự đáp ứng điều kiện của người kia. Quả nhiên, bóng đêm bảo vệ tánh mạng của hắn, nhưng mà hắn không vì vậy cảm thấy một tia ấm áp, ngược lại cảm thấy càng thêm rét lạnh. Thế nhân đều nói Chu Thông hắn cùng Ma tộc quân sư Hắc vào đều là nhà âm mưu nổi tiếng. Nhưng sau khi nghe thanh âm của người kia Hắn mới biết được Những lời này quả thật nực cười Ở trước mặt người đang sâu trong bóng đêm kia Hắn lấy đâu ra tư cách bàn luận âm mưu Làm sao có thể gọi là lạnh lùng vô tình Ở trong mắt người này Chính mình đại khái giống như một con chó Một con chó còn có chút chỗ dùm Nhưng dù mình thật sự là một con chó cũng phải sống sót Cho dù là chó vẫy đuôi mừng chủ Mắt lộ ra buồn bã với toàn bộ thế giới cũng phải sống sót Nghĩ tới những chuyện này tâm thần càng thêm kích động Chu Thông không thể nào ngăn cản được thương thế xâm nhập ngất đi Được hai đại thần tướng Lạc Tiết tĩnh xuyên cùng từ thế tiếp tự mình hộ tống Chu Thông trọng thương được đưa vào hoàng cung Chỉ có như vậy, chỉ có ở chỗ này, mới có thể bảo đảm hắn có thể sống sót. Tin tức Chu Thông bị thương nặng hẳn là đã truyền ra kinh đô dưới bóng đêm không biết có bao nhiêu người muốn hắn chết. Tự như ban đầu Tô Ly trên đường Nam Quy gặp phải tình huống giống nhau. Nhìn Chu Thông hấp hối trên giường, thê thảm không nở nhìn. Tiết Tịnh xuyên cùng từ thế tiết trầm mặc thời gian rất lâu. Thủy Chung không nói gì. Bọn họ không biết nên nói gì. Trần Trường Sinh làm sao làm được? Vết thương kinh khủng từ má trái đến dưới xương sườn của Chu Thông cứ như vậy lộ rõ dưới ánh đèn, nhìn thấy mà gật mình. Tiết Tịnh xuyên cùng từ thế tiết cũng tự cho là người rất hiểu Trần Trường Sinh. Nhất là người sau Vô luận bọn họ nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra Trần trường sinh lại còn có một mặt mạnh mẽ đến vậy Triều đình phụng dưỡng thánh quan sư đã tới Trong cung ngự y tốt nhất cũng tới Vị lão thái giám thủ lĩnh kia cũng đại biểu thánh hậu nương nương đã tới Cho đến trị liệu kết thúc xác nhận chú không có thể giữ được một mạng Nương nương thủy chung không xuất hiện Ta đi xử lý sự vụ trước Từ thế tức không biết có phải bị xúc động hay không sắc mặt có chút khó coi Cứ như vậy rời khỏi cung thành Tiết tĩnh xuyên không rời đi Cẩn thận dọn dẹp vết thương cho chú thông Sau đó đem ghế Ngồi xuống trước cửa chính cung điện Hắn nhắm mắt thiết thương đặt trước đầu gối Vô luận ai còn muốn đến giết Chu Thông, đều phải giết chết hắn trước Bởi vì hắn là bằng hữu duy nhất của Chu Thông trên thế giới này Chu Thông ở trên thế giới này chỉ có mình hắn là bằng hữu Nếu như ngay cả hắn cũng rời Chu Thông mà đi, như vậy Chu Thông thật sự chỉ còn một mình Thế nhân đều biết tiếc Tịnh Xuyên là bằng hữu duy nhất của Chu Thông Đây cũng là một việc thế nhân nghĩ mãi, nghĩ mấy chục năm vẫn không hiểu được Tiết Tịnh Xuyên là thần tướng thứ hai trên đại lục, Hãng thanh thủ lăng mấy trăm năm Trên thực tế hắn chính là thần tướng đứng đầu Vô luận thực lực cảnh giới, chiến tiếp hay chiến công lập nơi phương Bắc Hắn cũng có thể không thẹn với danh tiếng ấy Thậm chí cho tới nay đều có lời đồn Hắn và Vương phá hai người Là người có hy vọng đột phá cánh cửa kia nhất Tiến vào thần thánh lĩnh vực Hơn nữa thanh danh của hắn hơi tệ Vô luận trị quân hay là công việc quản gia cũng thật nghiêm cẩn Nhưng lại đi giao hảo với kẻ tồi tệ như chu Thông Trước kia từng có người suy đoán Có phải là bởi vì thánh hậu nương nương hay không? Nhưng khác với các thần tướng chung với Thánh hậu nương nương Đối với chu Thông mặc dù kiên kị Nhưng cũng chưa bao giờ chủ động thân cận Thậm chí cũng không có thái độ tốt gì Không ai biết nguyên nhân tại sao Trong hoàng cung ngự y y thuật quả nhiên cao minh Thánh quan cũng có tác dụng tương đối trọng yếu chu Thông bị thương nặng như thế Không bao lâu Đã tỉnh lại Tiết tỉnh xuyên đứng dậy đi tới cạnh giường Nhìn hắn sắc mặt trắng bệt Nói không cần vội vã nói chuyện Chữa thương trước đã Chu thông không để ý tới hắn Thanh âm suy yếu ở nói ta Bây giờ có phải rất giống một con chó hay không Các bạn đang nghe chuyện tại truyền